các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có một chút dấu vết để lại, Nam mạc hoạch đứng thưởng xem dở thở dài. Anh bước tới chỗ tủ sắt và càng kinh ngạc hơn khi bức tượng trong đó không còn nữa. Lúc này Nam mới thực sự lo âu, ai đã lấy bức tượng đi? Mẹ anh đột ngột hiện về, liệu có liên quan gì tới chuyện này? Trong nhà còn mấy người giúp việc và chú tám tài xế, nhưng không muốn họ biết gì về chuyện này, nên Nam không gọi họ qua đây. Anh cứ trông đèn như vậy đến sáng, không hề chợp mắt thêm một chút nào. Vừa mở sáng, đã nghe tiếng người gọi. "Cậu Hai ơi, cậu đã thức dậy chưa?" Tiếng chú tám lái xe bên ngoài nam hỏi vọng ra. "Có gì không chú? Bữa nay chú có thể nghỉ ngơi, đừng không có đi đâu." "Có chuyện này cậu ơi, cậu bước ra coi." Nam vừa mở cửa ra thì chú tài xế chỉ tay ra sân, giọng lo lắng. Hồi tối trước khi đi ngủ, tôi đã cho xe vào gà ra cẩn thận, khóa cả cửa gà ra nữa Vậy mà vừa mới đây, khi tôi thức dậy, đã thấy chiếc xe này nằm ở ngoài sân Máy vẫn còn nóng như vừa mới chạy về Tôi muốn hỏi cậu là đêm qua cậu có dùng xe không? Đâu có Tối qua đến giờ tôi đâu có ra ngoài Vậy tại sao? Nam bước hẳn đến chỗ chiếc xe Anh quan sát kỹ và công nhận lời nói của chú tài xế là đúng. Chiếc xe vừa mới ngừng máy, còn nóng. Anh mở cửa xe và càng ngạc nhiên hơn. Khi bắt gặp vào ghế lái vẫn còn một chiếc lắp tay của phụ nữ. Và bên cạnh đó có một chiếc khăn tay theo chữ hồ điệp với con bướm màu. Chìa khóa xe còn gắn ở cốc tắc. Chìa khóa xe. Chú Tám chạy vào trong nhà lấy sâu chìa khóa ra đưa cho Nam coi. Chìa khóa thì tôi vẫn còn giữ nguyên đây. Nam cầm chiếc sắc tay lên xem, anh kêu khẽ, "Của mẹ. 5 năm về trước, mẹ anh còn xài chiếc sắc này. Nó còn là món quà nam nhật mà cha anh đã tặng cho mẹ." Mà Nam nhớ không lầm, từ ngày tẩm liệm mẹ, chính cha anh đã đem cái sắc này theo, ông còn nói với Nam, "Đây là vật của mẹ con thích nhất, mày đem theo cho bà ấy." 2 năm sau khi bà mất thì cha cũng qua đời. Ngày tẩm liệm cha chính Nam phát hiện ra trong tay ông có năm trận một vật mà anh biết chắc chắn đó không phải là của mẹ. Đó là chiếc khăn tay thêu mấy chữ hổ điệp với con bướm nhiều màu sắc. Sả sĩ Nam biết chắc đó không phải là chiếc khăn của mẹ là bởi vì không bao giờ mẹ xài khăn tay, mẹ cũng không phải tên là hổ điệp. Hai vật chôn theo cha và mẹ khác biệt nhau, cách xa thời điểm với nhau, sao giờ này lại ở chung trên xe lái sao? Nam hỏi lại chú tài xế chứ có chắc chắn là cổng ngoài vẫn còn khóa chứ? Dạ con, tôi mới coi lại đây cậu, tôi cũng hỏi mấy người làm khác và họ quả quyết là không hề mở cửa. Suy nghĩ rất nhanh, nam dặn, không được bàn tán gì về chuyện này, để tôi âm thầm xác minh lại. Anh cầm chiếc xác tay và chiếc khăn đi về phòng ngủ, nhìn chiếc khăn tay còn mới nguyên, không đa nghĩ nó là vật từng khâm niệm và quan tâm vần năm giết lòng huyết mục đã mấy năm trời, cũng như chiếc sắc tang này, nó được chôn còn lâu hơn nữa, vậy mà vẫn còn y như đang sử dụng. Tò mò năm mà chiếc sắc ra, bên trong trống rỗng, chỉ có duy nhất một mảnh giấy nhỏ ghi rằng chữ Hồ Điệp, cây số 5, tỉnh lộ 25. Bất chợt Nam hiểu ra, anh kêu lên. "Mẹ!" Giở như nghe lửa cháy, Nam phóng ra sân vừa gọi chú tài xế. "Chú tám, Lấy chìa khóa xe cho tôi Chú Tám ngơ ngác Cậu đi đâu vậy cậu hai để tôi lái cho Nhưng Nam đã gạt ngang Không để tôi tự lái Chú cử ở nhà giữ nhà Có ai hỏi thì nói mai tôi mới về Anh rổ máy phóng đi như bị ma đuổi Hình ảnh gương mặt đau khổ của mẹ Khiến ra trong tâm trí Nam Chốc chốc lại nhòe đi Bởi ánh mắt long lên giận dữ của bà Khiến cho Nam đâm lo âu Và mối lo ấy lại càng xoáy vào cái tên hồ điệp mà cho đến nay Nam mới chỉ nghe chứ chưa hề biết đó là ai. Tiếp Nam trong ngôi nhà rộng lớn, không khí phảng phất lạnh là một người đàn ông trung niên. Ông nhìn Nam có vẻ dò xét một lúc rồi mới nói thẳng. Cậu tìm người tên là Hồ Điệp với mục đích gì? Và cậu biết gì về chị của tôi? Nam ngạc nhiên. Hồ Điệp là chị của chú? Và bà ấy bây giờ ra sao? Ý cậu muốn hỏi là chị tôi còn sống hay đã chết đúng không? Dạ, đó là biểu tượng muốn biết. Người đàn ông nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net